13. Tôi lại đến ở với ông tôi. Sao thế thằng tướng cướp, ông tôi kêu lên và đập tay xuống bàn khi thấy tôi, "Bây giờ tao không nuôi mày nữa, mặc cho bà mày nuôi." "Được, tôi sẽ nuôi," bà tôi nói, "Ông tưởng việc đó khó lắm đấy." "Đấy thì bà nuôi," ông tôi nói to nhưng lại xiêu đi ngay khi cắt nghĩa cho tôi. Tao và bà mày đã rứt khoát ở xiên rồi, bây giờ mọi thứ của ông bà đều riêng biệt. Bà tôi ngồi gần cửa sổ làm đan ten nhanh thoăn thoắt. Đôi kim đụng vào nhau kêu leng keng nghe rất vui tai. Tiếc cô ấy cắm đầy kim cam bằng đồng lấp lánh dưới ánh mặt trời mùa xuân, non như một con chim bằng vàng. Bà tôi cũng xấu như một pho tượng đồng vậy, không thay đổi gì cả. Còn ông tôi thì càng ngày càng quắt lại, có nhiều nếp nhăn hơn, mái tóc khung đã chuyển thành xám, phong thái trang nhã được thay thế bằng những cử chỉ hấp tấp nóng nảy. Cặp mắt xanh nhìn đầy vẻ nghi kệ. Bà tôi cười và kể cho tôi nghe câu chuyện chia gia tài giữa hai ông bà. Ông chia cho bà tất cả, trái lọ, nồi niêu, bát đĩa và bảo: "Đấy là những thứ của bà, ngoài ra đừng có xin xỏ gì tôi nữa." Sau đó, ông tôi tước hết mọi đồ đạc, quần áo cũ, áo choàng bằng lông cáo của bà tôi và đem bán được 7 trăm rúp rồi đem số tiền ấy cho đứa con đỡ đầu của ông, một người do thái buôn hoa quả, vay lấy lại. Ông tôi trở nên keo kiệt vô độ và không còn biết hổ thẹn là gì nữa. Ông tôi đến nhà những người quen biết cũ, những người trước đây cùng ở trong phường thợ với mình, đến nhà những phú thương than thở rằng mình đã bị phá sản vì con cái và xin họ tiền tiêu cho đỡ túng. Ông tôi lại dụng lòng quý trọng của bọn cười, người ta biếu ông tôi những món tiền lớn về nhà, ông thường phun vẹt những tờ giấy bạc ngay trước mũi bà tôi và khoe khoang chêu chọc bà tôi như một đứa trẻ con. Thấy chưa, mụ cốc, bà tìm 1% số tiền này, người ta cũng chẳng thít cho đâu. Ông tôi đem số tiền thu thập được cho hai anh em một nhà buôn về lại. Ông anh là một người bạn mới của ông tôi, một người làm nghề thuộc lông thú, cao lừ cục nều, đầu khói, biệt hiệu trong lạt là Clus. Chú thích: tiếng Nga nghĩa là roi da. Hết chú thích. Bà em là một mụ mộ bán hàng đéo ụt ít má đỏ, mắt một nâu sẫm làm lụng thị uể oải nhưng môi mép lại ngọt như mật. Tất cả mọi thứ trong nhà đều chia hẳn ra. Hôm nay bà xuất tiền ra mua thức ăn, hôm sau ông mua và cứ đến lượt ông là bữa ăn kém hơn. Bà thưa mua thịt ngon chứ không thì lần nào cũng chỉ mua lòng, gan, phổi, dạ dày, chà và đường thì của ai người ấy dùng. Nhưng chà thì thường pha chung vào một ấm. Ông thường lo lắng hỏi: "Khoan Gặp hẳn, bà cho bao nhiêu trà rồi? Ông tôi xúc búp trà vào lòng bàn tay và đếm cẩn thận từng búp một rồi nói: Búp trà của bà bé hơn của tôi, búp trà của tôi vừa to hơn vừa được nức hơn nên tôi phải cho ít hơn. Ông tôi rất chú ý theo dõi xem bà tôi rót nước trà có hot đặc như nhau không và có uống nhiều hơn không. Uống nốt chứ? Bà tôi hỏi trước khi xót hết nước trà. Ông tôi nhìn vào ấm và nói: Thôi được Giót nốt đi. Ngay đến dầu thắp đèn trước tượng thánh hai người đã cùng chung lưng đấu cật với nhau hạt nửa thế kỷ này cũng mua riêng. Tất cả những trò ti tiện đó của ông tôi tôi thấy vừa lố bịch vừa kê tợm, nhưng bà tôi thì chỉ thấy buồn cười thôi. Thôi, cháu đừng nghĩ nữa. Bà tôi an ủi tôi. Cái đó có gì đáng bận tâm đâu. Ông lão già rồi nên đâm ra càng giờ đấy. Ông cháu đã tám chục tuổi đầu rồi, có phải chuyện đùa đâu cứ mặc cho ông cháu ho khan sợ có hại gì đến ai đâu, còn bà sẽ kiếm được đủ miếng ăn cho bà và cháu, không sợ cháu hạ. Tôi cũng bắt đầu kiếm tiền, cứ đến ngày chủ nhật và ngày lễ là tôi dậy sớm, vớ lấy cái bỉ và đến các sân nhà, các phố để nhặt xương bò rẻ rách, giấy vụn, đinh. Những người mua đồ cũ thường mua 20 copeck một bút rẻ rách và giấy vụn, sắt cũng vậy, 10 hoặc 8 copeck một bút xương. Cả những ngày thường, cứ tan học là tôi đi nhặt. Thứ bảy nào, tôi cũng bán các thứ linh tinh được chừng 30 hoặc 50 cộp, có khi gặp may còn được nhiều hơn nữa. Bà tôi cầm lấy số tiền của tôi, vội vàng nhét vào túi váy rồi vừa nhìn xuống đất vừa khen tôi. Cảm ơn cháu, cháu quan của bà, cả hai bà cháu mà lại không kiếm nổi miếng ăn hay sao, có phải là chuyện gì ghi gớm lắm đâu. Một hôm Tôi nhìn trộm thấy bà tôi giữ những đầu 5 cô bếch của tôi trong lòng bàn tay, nhìn những đồng tiền ấy và lặng lẽ khóc, một sọt nước mắt đục ngầu đọng trên cái mũi xôm xúc như đá bọt. Có một cách kiếm được nhiều tiền hơn đi nhận rẻ sách, đó là ăn trộm củi và ván trong những kho gỗ ở trên bờ sông Oka hoặc Pesky, một hòn đảo nơi người ta thường buôn bán sách trong những quán gỗ đựng vội trong kỳ khội chợ. Cô chợ xong, người ta sợ các quán đi, còn cột và ván thì xếp thành từng đống và gần như chúng cứ nằm ở đó ở Peski mà e cho đến kỳ nước lũ mùa xuân. Những tiểu thị sân có nhà mua mỗi tấm ván tốt là 10 kopeck, một ngày có thể lấy được 2 3 tấm, nhưng chỉ có thể làm ăn được vào những ngày xấu trời, khi báo tuyết hoặc mưa xô đuổi và bắt buộc những người gác đi ở nóng. Chúng tôi tập hợp được một bọn rất ăn ý với nhau. Thằng Sanka Viaki, lên 10 tuổi, con trai một buổi ăn mày người Mofin. Một thằng bé rất đáng yêu, tính tình dịu sàng và luôn luôn vui vẻ điềm đạm. Thằng Kostropa, không cha không mẹ, tóc lúc nào cũng xố hiếp bù, người gầy sơ sương, mắt đen và to. Sau này, năm 13 tuổi, nó đã thắt cổ tự tử trong trại giam các trẻ em phạm tội. Nó bị đưa vào đây vì ăn cắp một đôi chim bổ câu. Thằng bé Kabi, người Taktar, Bọn lại lực sĩ 12 tuổi tính tình hồn nhiên và tốt bụng, thằng Yas mới to bệt, còn một người coi kẽ địa và đào khuyết, tuổi chừng lên 8 tính tình trầm lặng, bị bệnh động kinh, con đứa lớn nhất trong bọn chúng tôi là thằng Riska Suka, còn một bà thợ may quá trộm, nó là một đứa biết suy tính, công bằng và lúc nào cũng sẵn sàng đánh nhau, tất cả đều là trẻ con cùng phố. Ở cái xóm ngoại ô này việc ăn cắt không bị coi là một tội lỗi mà đã thành tập quán và hầu như là cách sinh sống duy nhất đối với những người tiểu thị sân sống bữa no bữa đói. Một tháng rưỡi hỗ trợ không nuôi sống được người ta cả năm, về vậy có rất nhiều vị chủ nhà xanh xá cũng đi kiếm thêm về đằng sông nước. Họ vớt củi và gỗ bị nước lũ cuốn đi, chuyên chở các hàng hóa nhỏ bằng thuyền gỗ, nhưng chủ yếu là ăn cắt ở các xả lan và nói chung là họ thường xuất quỷ nhập thần trên sông Funge và Ok, thọ tất cả những sự đẹp hớ hình bữa bãi. Vào các cái lễ, người lớn thường đem những thành tích của mình ra khoe, bọn trẻ nghe được và bắt nhước. Đến mùa xuân, và thực kỳ sôi nổi nhất trước ngày khai mạc hội chợ, cứ tối đến là trên các đường trong xóm đầy những thợ các xượt máy. Những người đánh xe ngựa và đủ loại thợ thuyền say mềm Bọn trẻ con trong xóm thường đi móc túi họ, đó là một nghề đã được hợp pháp quá, được chúng làm một cách bạo sản ngay trước mắt người lớn. Chúng đánh cắp dụng cụ của thợ mộc, lấy khóa mô lết của những người đánh xe khách, lấy nồi trục và những miếng đệm trục xe bằng sách của những người đánh xe chờ hàng. Nhóm chúng tôi không làm những việc như vậy. Một hôm, Suka tuyên bố sức khoát. Tớ sẽ không ăn cắp đâu, mẹ tớ không muốn thế, con tớ thì sợ lắm cabi tai. Cú trộm mà kết cây kết đắng như đứa ăn cáp vặt, thể nó đến tiếng thằng ăn cáp là nó sẵn sàng xích gắt và khi nhìn thấy những đứa trẻ khác ăn cáp của những người say rượu là nó đổi đi, còn nếu tóm được đứa nào là nó xã cho nên thân. Thằng bé mắt to, rồ dĩ, đó cứ tưởng mình là người lớn, nó có một dáng đi đặc biệt lắc lư đôi vai như phù bốc thàng, nói thì cố bắt chước cho được cái giọng ồm ồm thô lỗ. Lúc nào nó cũng có vẻ như căng thẳng, không tự nhiên làm cho nó trông giả đi. Việc khi thì tin chắc rằng ăn cắp là có tội. Nhưng lấy ván và cột ở Pesky thì không bị coi là ăn cắp, không đứa nào trong bọn chúng tôi sợ việc đó cả. Và chúng tôi đã nghĩ ra một loạt cách để có thể làm việc đó rất dễ dàng. Buổi tối hoặc hôm nào trời mưa gió, Viaki và Ias vượt qua sông ở quãng rậu nhất, đi trên mặt băng ẩm ướt đã nổi lên. Chúng đi công khai, cố làm cho những người gác chú ý. Còn bốn đứa chúng tôi thì lần lượt từng đứa một lẻn sang bên đó. Trong khi những người gác đang lo ngại vìs và vì khi chưa để ý theo dõi túi, thì chúng tôi tập trung tại một đống gỗ đã định trước, chọn những tấm sẽ lấy về. Rồi trong lúc hai đứa nhanh chân đang chiêu chọc những người gác làm cho họ đuổi theo thì chúng tôi trở về, mỗi đứa chúng tôi có một sợi dây Đầu buộc một chiếc đinh lớn uốn cong như cái móc Chúng tôi móc đinh vào những tấm ván hoặc cột cổ rồi kéo đi trên tuyết và trên mặt băng Những người khác hầu như không bao giờ trông thấy chúng tôi mà có thấy cũng không sao đổi kịp Sau khi bán những thứ đã lấy chúng tôi chia số tiền thu được thành 6 phần Mỗi đứa được 5 cô bách đôi khi được đến 7 cô bách Với số tiền đó có thể sống một ngày rất non nê nhưng vì Aki bị mẹ nó đánh Nếu nó không mang về đủ tiền mua cho bà ta một cốc hoặc nửa chai rượu vodka, Gustropa dành sụm tiền vì nó đang mơ đi đánh kim bổ câu. Mẹ Suka bị ốm, nó ra sức kiếm tiền. Kabi cũng gom góp một số tiền, mong quay về các thành phố quê hương của mình. Bác nó đã được nó đến Nidhi, và được ít lâu thì bác nó chết đuối khi đã quên mất tên thành phố đó, nó chỉ còn nhớ là thành phố ấy nằm trên bờ sông Kama gần sông Volga. Không hiểu tại sao, cái thành phố ấy làm cho chúng tôi thấy hớn xuất buồn cười và chúng tôi thường kêu chú bé Tatta lác mắt ấy bằng cách hát lên. Có một thành phố trên sông Kama, ngày đến chúng ta cũng không ai biết, chân đi biển biệt, tay với không vừa, tìm đâu cho ra, tìm đâu cho thấy. Ban đầu Khabi cáo với chúng tôi như một hôm Viakhi bằng một giọng gù gù như chi bổ câu rất đúng với cái biệt danh của nó bảo Khabi rằng Mày làm sao vậy? Chẳng lẽ đối với bạn bè mà cũng cáo à? Thằng bé Tata tỏa vẻ cực nghiệu và dù chính nó cũng hát cái điệp khúc về thành phố trên sông Kapa ấy. Dù sao chúng tôi cũng thích đi nhặt sẻ sát và sương hơn là đi ăn trộm gỗ. Việc này đặc biệt thú vị vào mùa xuân Khi tuyết đã tan hết và những trận mưa đã sửa sạch những con đường lát đá ở khu hội chợ hoang vắng. Ở đây, trong khu hội chợ này, lúc nào cũng có thể nhặt được trong các cống rãnh rất nhiều đinh, mảnh sắc vụn. Chúng tôi thường nhặt được cả tiền đồng và tiền bạc. Nhưng để cho những người các, các xế quán khỏi đùi và khỏi tước mất bị của chúng tôi, chúng tôi hoặc phải biếu họ vài đồng cô bếch, hoặc phải lệ lục họ rất lâu. Nói chung, chúng tôi kiếm được không phải dễ dàng, nhưng chúng tôi sống với nhau rất thân ái và mặc dù thỉnh thoảng có cãi nhau tí chút nhưng tôi nhớ là không hề có một cuộc đánh nhau nào giữa chúng tôi cả. Người thường đứng ra hòa giải chúng tôi là Viaki, nó luôn luôn biết nhắm đúng vào lúc để nói với chúng tôi những lời đặc biệt đơn giản là chúng tôi phải ngạc nhiên và cợt nhạo. Chính Viaki cũng ngạc nhiên khi nói những lời đó, những ngón ngỗ ngược của Ias không làm cho Viaki bực mình cũng chẳng làm nó hoảng, nó coi những lối chơi xấu là không nên, có và thường đáp lại một cách bình tĩnh và sắc đáng. Hừ, làm thế để làm gì cơ chứ? Nó hỏi và lập tức chúng tôi thấy rõ là đã sai làm. Vì khi cột mẹ nó là bà Movin của tao, những cái đó cô làm cho chúng tôi buồn cười. Hôm qua bà Movin của tao về nhà lại say bí tỉ, nó vui phải kể, hai con mắt tròn xoe bỏ phang sáng long lanh, bà ấy đẩy cửa ra. Ngồi xuống ngưỡng cửa và cứ hát lại nhạc Y dùm con gà mái cục tác Thằng Suka Cái gì cũng muốn biết cạn kẽ Liên hỏi Hát thế nào Viaki đập tay vào đầu gối Và bằng giọng cao vút Nó bắt chức hát lại bài hát của mẹ nó Có tiếng gõ kạch kạch Chàng một đồng dễ thương Gõ gậy vào cửa sổ Chúng tôi chạy ra đường Đó là chàng Burika Chiều chiều thường thổi sáo Làm cả làng ngần ngơ ồn ào, huyên náo. Nó biết rất nhiều những bài hát ngắn, lôi cuốn như vậy và hát những bài đó rất hay. Ừ, nó nói tiếp, thế là bà ta ngủ luôn ngay ở ngưỡng cửa, làn gió lùa vào phòng lạnh quá. Tớ rết rụt lên, suýt nữa thì chết cóng, nhưng lôi bà ta vào thì không đủ sức. Sáng nay tớ mới gọi mẹ tớ, mẹ say xỉn mà kiếp thế. Mẹ tôi nói không sao Hãy chịu khó một tí Tao sắp chết rồi Suka nói với thế độ nghiêm trang Bà ấy sắp chết thật đấy Người xưng phù cả lên rồi Mày có thương không Tôi hỏi Sao lại không Viaki ngạc nhiên đáp lại Mẹ tao đối với tao rất tốt Và mặc dù tất cả chúng tôi đều biết rằng Người đàn bà mô viên ấy Đánh đập Viaki như cơm bữa Nhưng chúng tôi vẫn tin rằng Bà ta là người tốt Thậm chí có hôm không kiếm được tiền Suka còn đề nghị Nào, chúng ta hãy góp mỗi đứa một copek để mua xi ổ cho mẹ Viki, kẻo mẹ nó lại đánh nó. Trong bọn con hai đứa biết chữ là Suka và tôi, Viki rất thèm muốn được như chúng tôi. Nó lấy tay giật cái tai nhỏn như tai chuột và nói bằng giọng gù gù: "Bao giờ tao chôn cất xong b ạp movie của tao, tao cũng sẽ đến trường, tao sẽ thập súng dưới chân thầy giáo để ông ta nhận tao vào học. Học xong tao sẽ đi làm thuê cho giám mục" Không thì sẽ đi làm cho chính Nga Hoàng. Đến mùa xuân, tiền gần bà Mô Vin cùng với ông lão vẫn đi quyên tiền của để xây nhà thờ và mang theo cả một chai sụ phút cạt nữa. Bị đống củi đổ đè phải. Người ta chở bà ta vào nhà thương. Thằng Suka chỉ chọn bảo Viaki. Đến ở với tao, mẹ tao sẽ dạy mày học. Và chỉ ít lâu sau Viaki đã nghiền cổ đọc được những tấm biển, cường hàng, thức phẩm. Xua cà chứa lại Cơ hàng thực phẩm đồ gốc ạ Tớ nhìn thấy nhưng sao Từ nó cứ nhảy lung tung Chữ chứ Nó nhảy vì nó sướng khi được Người ta đọc đến đấy Vì khi làm cho tất cả chúng tôi Đã buồn cười và ngạc nhiên Vì lòng yêu cây cỏ của nó Xóm nằm dài trên vùng cát Nên rất nghèo cây cỏ Chỉ dài rác đều đó Trong các sân nhà lơ thơ vài ngọn bạch liễu Đâm lên lẻ loi những bụi hương mọc cong queo và chân hàng xào là những bụi cỏ khô san xám nằm nếp mình như sợ sệt. Hàng hoặc có đứa nào cho chúng tôi ngồi lên những bụi cỏ đó, Vi Kỳ liền cau nhăn bậc bội. "Ồ, sao lại làm nát cỏ thế? Ngồi tránh xa chỗ cát kia không được à?" Trước mặt nó, bà một nhánh bạch liễu, ngắt một cành hoa hương mọc hoặc chặt một cành liễu ở trên bờ sông Oka. Đồ thí ngựa, nó thường tỏ vẻ ngạc nhiên, nhún vai và dang hai tay ra. Sao chúng mày, bại cái gì cũng bẻ thế hết, thật là lũ quỷ sứ. Và tất cả đều cảm thấy sốc hồ trước vẻ ngạc nhiên của nó. Cứ đến thứ bảy là chúng tôi lại tổ chức trò vui. Chúng tôi đã chuẩn bị suốt cả tuần bằng cách đi nhặt trên các đường phố những đôi giày gai xách và số vào những số kín. Chiều thứ bảy, khi những tốp phù bốc hàng người tắc ta rời bến tàu Siberia về nhà, chúng tôi liền chiếm lĩnh trận địa ở một chỗ nào đó trên ngã ba đường và lấy sề gai ném vào họ. Ban đầu họ nổi nóng, họ rượt theo chúng tôi và truy sùa, nhưng chẳng bao lâu, chính họ cũng thích trò chơi trên này. Họ biết trước những gì đang chờ đợi họ, nên khi xuất trận, họ cũng vũ trang bằng vô số sề gai. Không những thế, họ còn rình xem chúng tôi xấu vũ khí ở đâu và đã nhiều lần lấy trộm của chúng tôi. Chúng tôi phản kháng, không trợ thế. Khi đó họ bèn đem chia lại cho chúng tôi một nửa số giày gai và cuộc chiến đấu bắt đầu thường thì họ giàn quân ở một chỗ trống, chúng tôi vừa hét vừa chạy xung quanh, lấy giày gai ném vào họ, họ cũng la hét và cười hô hố mỗi khi có đứa nào trong bọn chúng tôi đang chạy mà ngã chuối đầu xuống cát vì bị giày ném đúng vào chân cuộc chơi sôi nổi kéo dài rất lâu, có khi đến tối mịt người sân kéo ra xem họ nấp vào các con só và dừa ra miệng cầu nhỏ lấy lệ Những chiếc xệ đầy bụi xám xịt bay trong không khí như những con quả, thỉnh thoảng một đứa trong chúng tôi bị ném rất đau nhưng vẫn thích thú hơn là đau đớn và tức giận. Những người tác ta cũng hằng không kém chúng tôi, thường cứ đánh nhau xong là chúng tôi cùng đi với họ về Acten. Chú thích: phường hội của những người thợ thủ công và thợ tự do. Hết chú thích. Họ thường thích chúng tôi món thịt ngựa nấu ngọt và một món canh sâu rất lạ miệng. Ăn tối xong, chúng tôi uống nước trà đặc và ăn bánh ngọt làm bằng bột trộn bơ viên thành những viên nhỏ. Chúng tôi rất mến những cô người cao lớn đó, tất cả đều như những nhà đại lực sĩ. Họ có một cái gì rất sống trẻ con, rất dễ kiểu, đều làm cho tôi khuyết sức ngạc nhiên là tính tình hoạt nhiên, bản chất hiền lành không thay đổi và thái độ đứng đắn, ân cần đối với nhau của họ. Tất cả mọi người trong bọn họ đều hay cười rất say sưa. Cười sặc sụa đến chảy nước mắt. Trong bọn họ, có một anh người ở uh, Casimo. Chú thích. Thành phố nhỏ trên sông Oka cách Nini, Nucurot 360km về phía tây nam. Có một nhóm người tác ta sống ở đấy. Hết chú thích. Mũi gãy. Một mùi sức có sức mạnh kỳ diệu. Có lần anh ta phát từ dưới xà lan lên bờ sông rất cao một quả chu nặng 27 put. Anh vừa cười vừa ra hết âm xòm. Ha ha. Lời nói là cỏ sát, là đồng su sức mà cũng là bạc vàng đấy nhé. Có lần anh để Vierky ngồi lên tay, rồi nâng bộc nó lên cao và nói, Đó, cô bé nhà trời phải sống sao, cao như thế này này. Vào những hôm mưa gió, chúng tôi tụ tập lại nhà YS ở ghế địa, trong tròi canh của bố nó. Bố nó là một người có bụi xương sụp sạch, hai tay dài, minh mẩy, bẩn thiểu. Trên cái đầu bé tí và bộ mặt đen sạm của bác ta có những đám tóc và lông xám xám. Đầu bác ta non tựa như một quạt nhu bảng khô, còn cái cổ nhỏ và dài thì giống như cái cuống. Bác Lim Sim, cặp mắt vàng ảnh, vẻ thích thú và nói lý nhí rất nhanh. Ôi, lệ chúa đừng làm con mất ngủ. Chúng tôi mua ba Zolumnik Trà, 50 gram đường, một ít bánh mì và nhất thiết, phải có một cốc sữa vodka cho bố của IAS bằng một sọng nghiêm nghị xô ca ra lệnh cho bác ta. Lão music vô dụng kia đi đặt ấm Samova. Lão music miệng cười và nhóm cái ấm Samova bằng sách Tây. Trong lúc đợi nước trà, chúng tôi bàn luận về công việc của mình. Bố IAS thường khuyên chúng tôi những điều trí lý. Này, ngày kia nhà tru sốt sẽ làm lễ 40 ngày đấy. Chú thích cúng 40 ngày sau khi chết có cổ to lắm. Chúng mày đến đấy thì tha khổ mà nhặt xương nhé. Xương ở nhà trô xốp đã có mũ bếp nhặt rồi. Thằng Suka lọc lõi nói việc khi nhìn qua cửa sổ xa nghĩa địa, mong mỏi, ôi, chúng ta sắp được vào rừng rồi. Ias yes, bao giờ cũng lặng thinh. Nó ngắm nghĩa tất cả mọi người rất chăm chú bằng cặp mắt buồn bã. Nó im lặng cả khi đưa cho chúng tôi xem những đồ chơi của nó. Những người lính bằng gỗ nhặt được ở các hố xác, những con ngựa gãy chân, những mảnh đồng vụn, những chiếc cúc áo. Ông bố Y.S. bày lên bàn đồ thứ cốc chén linh tinh và đặt ấm Samovall lên. Cô Stropa ngồi xốt trà xa chén. Còn bố Y.S. thì sau khi nốc cạn cốc rượu liền leo lên lò sười, vườn cái cổ xài quẳng từ trên ấy xuống, nhìn chúng tôi bằng cặp mắt cú vọ và cầu nhau. Chịp mẹ chúng mày đi, chúng mày có phải là trẻ con nữa đâu, hứ? Hứ? Quân ăn cắp, lạy chúa, đừng làm con mất ngủ. Viaki bảo bác ta, Chúng cháu không phải là quân ăn cắp một tí nào. Chào ồi, đây là lũ ăn cắp phạt vậy. Khi nào bác ta làm chúng tôi chán nghế quá, Thì Suka liền quát bác ta bằng một giọng cáo kỳ. Thôi đi, lão music, vua sụng kia. Tôi, Viaki và Suka, Rất không muốn nghe bác ta sở rộng kể lệ nhà nào, Đã có cười ốm, trong xóm có ai sắp chết. Bác ta kể lẻ với vẻ thích thú và nhẫn tâm. Khi thấy chúng tôi không thích nghe chuyện của bác, bác liền cố ý chọc tức và thách thức chúng tôi. Hừ, sợ à, lũ quỷ con, khi xa thế, sắp có một lão béo vị chết đấy, chả, chắc phải lâu lắm mới sữa hết. Chúng tôi bảo bác im đi, nhưng bác vẫn không chịu thôi. Rồi chúng bay cũng sẽ phải chết kia mà, quanh quần ở mấy khối xác thì chẳng sống lâu đâu. Kệ, chết thì chết, và khi nói, Chết lại được làm thiên thần Chú mày ấy à Búi ác nhín thở vì cạch nhiên Chú mày mà đòi làm thiên thần ư Bác ta cười hô hô Và lại kể đủ thứ chuyện kia tờ Về người chết để chọc tức chúng tôi Nhưng cũng có khi Con người ấy bỗng hạ sọng thù thỉ Kể một chuyện lạ lùng Nghe đây bọn nhãi xanh Gợm tí nào Hôm kia người ta trôn một người đàn bà Tao đã khỏi lai lịch mụ ta Chú mày ạ Tao khỏi mụ ta là ai Bác ta rất hay nói đến phụ nữ và nói rặt những chuyện tục tiểu, nhưng những câu chuyện bác ta kể vẫn chứa đựng một điều gì như thắc mắc ai oán. Bác như muốn mời chúng tôi cùng suy nghĩ với bác và chúng tôi thường chăm chú nghe chuyện của bác. Bác ta nói không được khéo, không mạch lạc lại thường chen vào giữa câu chuyện những câu hỏi, nhưng những câu chuyện của bác thường để lại trong tâm trí mọi người những chi tiết khiến người ta phải băn khoăn. Người ta hỏi một ai đốt Tôi đốt đấy. Thế là thế nào, mục đàn độn kia? Đêm hôm đó mục có ở nhà đâu, mục nằm ở nhà thương kia mà. Tôi đốt đấy, mục tan nói như thế, để làm gì cơ chứ? Ôi, lạy chúa, đừng làm con mất ngủ. Bác ta biết rõ rõ lai lịch của hầu hết những người trong xóm mà bác đã chun trong đống cát của cái nghĩa địa buồn thảm파 chơi chủ ấy. Dường như bác đã mở ra trước chúng tôi những cánh cửa của ngôi nhà và chúng tôi bước vào. Thấy mọi người sống như thế nào? Chúng tôi cảm thấy trong câu chuyện của bác có một cái gì trang nghiêm và quan trọng. Có lẽ bác có thể nói đầu hôm suốt sáng, nhưng cứ đến lúc cửa sổ tròi gác mờ trong ánh nhá nhêm là Suka lại dịch kế đứng lên. Tớ phải về kèo một mình mẹ tớ sợ. Có cậu nào đi với tớ không? Cả bọn đều ra về. Khi Aston thì chúng tôi ra tới hàng sao, đóng cổng lại rồi áp bộ mặt đen sạm xương sầu vào chính sau cửa và nói bằng giọng khàn khàn Tạm biệt Chúng tôi cũng kêu to tạm biệt Bao giờ chúng tôi cũng thấy không yên lòng khi để nó ở lại trong nghĩa địa Có lần Kostropa ngoái lại nhìn rồi nói Này, một ngày kia chúng mình ngủ dậy thấy nó chết rồi cũng chưa biết chừng đấy nhé Thằng YS sống khổ hơn cả Suka thuộc nó như vậy nhưng Viaki luôn luôn phản đối Chúng ta chẳng khổ tí nào Và theo tôi thì chúng tôi sống cũng chẳng khổ. Tôi rất thích cái cuộc sống độc lập tự do ở đầu đường xó chợ này. Tôi cũng rất thích những thằng bạn của tôi. Chúng đã gây cho tôi một tình cảm sâu sắc và bao giờ tôi cũng cảm thấy bứt rứt muốn làm được một điều gì tốt đẹp cho chúng. Ở trường, tôi lại gặp phải chuyện bực mình. Bọn học trò thường chế giễu tôi là thằng đi nhặt rẻ sách, thằng ăn xin. Có lần, sau một trận cãi nhau, Chúng thừa với thầy giáo là người tôi có mùi hôi hũng xác và chúng không thể ngồi cạnh tôi được. Tôi còn nhớ lúc ấy tôi đã xấu xa như thế nào khi nghe thấy lời thưa đó và sau tôi đã khổ sở ra sao, mỗi khi đến trường, lật phàn nạn được bịa ra do ác ý, sáng nào tôi cũng tắm rửa kỹ càng và không bao giờ đến trường trong bộ quần áo vẫn mặc để đi nhà trẻ sách. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng lên được lớp 3. Tôi được thử một cuốn sách phúc âm, một tập thơ ngụ ngôn của Grül Lop, đóng bia, cứng và một cuốn sách nhỏ, không bia, với cách nhanh để, khó hiểu, phá tạm, mục gần hạ. Chú thích. Grül Lop, 1769-1844, nhà thơ ngụ ngôn Nga. Hết chú thích. Tôi còn được một cái bàn khét nữa. Khi tôi đem những phần thưởng đó về nhà, ông tôi rất mừng sỡ và xúc động tuyên bố rằng tất cả những thứ đó đều phải giữ gìn cẩn thận và ông tôi sẽ đem cất những cuốn sách vào trong chiếc họp nhỏ của ông. Bà tôi ốm đã mấy khôm, không có tiền, ông tôi xên xỉ và la khét. Bà rượu trẻ khét cả của cài của tôi, bà bọn rút tôi đến xương tủy, chào ôi, lũ trung bay, thật là. Tôi đem mấy cuốn sách đến cửa hàng bán được 55 cột bếp về đưa cho bà tôi, Còn cái bằng khen thì tôi vui ngịch ngạc và giao luôn cho ông tôi. Ông tôi đem cất thật cẩn thận vì không sợ da nên ông cũng không trông thấy trò nghịch ngợm của tôi. Sau khi từ dã nhà trường, tôi lại bắt đầu cuộc sống đầu đường xó chợ mà tôi càng thích thú hơn trước. Sự ấp mồ son có thể kiếm được nhiều tiền, cứ đến chủ nhật là bọn chúng tôi lại kéo nhau ra cánh đồng vào rừng thông từ sáng sớm và mãi đến tối mịt mới về đến xóm, người mệt mỏi một cách hoang quái và lại càng gắn bó với nhau hơn. Nhưng cuộc sống đó kéo dài không lâu, bố dưỡng tôi bị thải và lại biến đi trọc mất. Mẹ tôi cùng với đứa em trai nhỏ của tôi là Nikolai đến ở với ông tôi và thế là cái trách nhiệm vú em được đặt lên vai tôi. Bà tôi bỏ ra thành phố và đến ở nhà một tương gia sở có lập nghề thêu khăn thánh. Chủ tịch khan cốt thiêu hình Chúa Jesus nằm trong quan tài. Hết chú thích. Người mẹ lặng lẽ, hốc cát của tôi thường kéo lê đuôi chân khó nhọc và nhìn mọi vật bằng cặp mắt đáng sợ. Thằng em trai tôi thì bị tạng lao, loét ở mắt cá chân, nó yếu đến nỗi khóc cũng không ra tiếng, nếu đói thì chỉ xin lặc cả giọng đi, còn nếu no thì thiêu thiêu ngủ, đang ngủ nó cũng thở dài đến lả lả lại còn kêu hừ hừ y khẹt một con mèo con. Mẹ tôi sờ nắn nó hồi lâu rồi bảo: "Đúng ra thì phải tắm bổ cho nó một chút, nhưng tao đào đố xa thức ăn cho cả lũ chúng mày." Mẹ tôi ngồi trên chiếc sưởng kê ở góc nhà, thở dài, nói bằng giọng khan khan: "Nó chỉ cần ít thôi, đứa này một ít, đứa kia một ít, cộng lại sẽ thành nhiều." Ông tôi phẩy tay bảo tôi nên cho thằng Nikolai ra ngoài trời cho nó ra nắng. Chỗ có cát ấy. Tôi lùi về một bao cát khô cool và sạch, đổ thành đống ở dưới cửa sổ. Chỗ có nhiều nắng và vùi đứa em vào trong cát cho ngập đến cổ như ông tôi bảo. Thằng bé thích ngồi trong cát, nó lim dim sao phê thích thú và nhìn tôi bằng cặp mắt khác thường, không có lòng trắng, chỉ thấy hai con ngươi màu xanh nằm giữa những vòng tròn nhỏ màu sáng bao quanh. Ngay từ mấy ngày đầu, tôi đã gắn bó với em tôi Tôi có cảm thường rằng nó hiểu hết tất cả những điều tôi suy nghĩ khi tôi nằm với nó trên đống cát gần cửa sổ. Từ trong cửa sổ vẳng đến bên tay chúng tôi sọc nói riêng giít của ông tôi. Chết thì có cái gì là khó khăn? Mày mà biết sống cho ra sống mới là tài. Mẹ tôi ho từng cơn dài. Cô Lía rút tay lên. Chú thích tức Nikolai. Hết chú thích. Chia về phía tôi, lúc lắc cái đầu nhỏ nhỏ tóc nâu, óc nó thừa long lanh ánh bạc, bộ mặt nó trông nghiêm nghị như một ông cụ non. Mỗ kỳ có con gà hề con mèo đến gần chỗ chúng tôi, Kolia chăm chú nhìn chúng rất lâu rồi nhìn tôi và thoáng mỉm cười. Nụ cười đó thật lạ tôi bối rối, không hiểu nó có cảm thấy rằng tôi chán sữa nó lắm và chỉ muốn bỏ nó đấy mà chạy ra đường hay không. Sân nhà chúng tôi chật hẹp và đầy rác rưởi, từ cổng đi vào là một dãy nhà kho bé tí nhà để củi và nhà hầm làm bằng ván chưa lột vỏ. Đi một quãng, chúng quật sang bên và trong cùng là nhà tắm. Tiền mái chất đầy những mảnh ván thuyền, gỗ củi, gỗ xẻ và những vỏ bào còn tươi. Tất cả đều là những thứ mà những người dân nghèo đã vớt được trên sông UK lúc băng tan và khi nước to. Khắp sân cũng đầy những đống gỗ linh tinh nằm rất bẩn, những đống gỗ ướt nước bị nắng mưa làm mục nát tọa ra mùi vỗ mục. Cạnh nhà là một cái lò sát sinh chuyên diết xa súc nhỏ. Hầu như sáng nào bên đó cũng vang lên tiếng bê giống, tiếng kiều kêu bê bê. Mùi máu sông lên nộc nặc. Đến nỗi đôi khi tôi có cảm tưởng rằng nó xung động trong bầu không khí bụi bạm như một cái màng lưới đỏ trong suốt. Tôi nghe thấy tiếng những con vật sống lên khi bị búa bổ vào khoảng sữa hai sừng là cunia lại nhó mắt lại và phục môi lên chắc muốn bắt trước tiếng sống, nhưng nó chỉ thổi ra được chút hơi. Phù, phù. Giữa chưa? Ông tôi thọ đầu ra ngoài cửa sổ gọi. Ăn chưa? Ông tôi tự tay bón cho thằng bé, giữ nó trên đầu gối mình, nhai ít khoai, bánh mì, rồi lấy con tay khồng khồng, nhét vào cái biệt nhỏ xíu của Korea, làm nguyên nguyên cả ra cặp môi mỏng và cái cặp nhọn của nó. Mới cho ăn được mấy miếng, ông tôi đã vén áo thằng bé lên, ấn ngón tay vào cái bụng ổ của nó và nói: "No rồi chứ, hay còn muốn ăn nữa?" Từ trong một góc tối om cạnh cửa, tí mẹ tôi cất lên. Bố cũng thấy là nó đang sờ tay về phía miếng bánh đấy thôi. Bé xại như nó thì biết gì, nó làm thế nào biết được là ăn bao nhiêu thì vừa. Và ông tôi lại nhét vào mồm cô lia miếng bánh đã nhai, nhưng cảnh cho ăn đó tôi thấy số hổ đến đau xót, tôi cảm thấy nghẹt thở và buồn nôn. Thôi được rồi. Cuối cùng, ông tôi nói, Này, biến nó lại cho mẹ mày. Tôi đậu luôn lấy cô lia, nói riêng gì và phương người về phía bàn. Mẹ tôi thở khò khè, ngồi dậy dưa hai cánh tay khổ đét, chỉ còn ra bọc xương ra đón lấy cô lia. Mẹ tôi non dài đồn đũn và mảnh khảnh như một cây thông, chỉ còn chơi lại mấy cái cảnh đã bị thỉa hết lá. Không còn nghe thấy tiếng nói sôi nổi của mẹ tôi nữa. Suốt ngày, mẹ tôi cứ nằm im trong một gió. Mẹ tôi sẽ chết, tôi cảm thấy thế và biết rõ thế. Và chính ông tôi cũng cứ lại ngoài luôn mồm phàn nàn về cái chết, nhất là vào buổi chiều, lúc ngoài sân đã tối và mùi gỗ mục ngày ngày nồng nồng như một xa cũ luôn qua cửa sổ vào trong nhà. Giường ông tôi kê ở góc ngoài, gần ngay dưới các tượng thánh. Ông tôi nằm quay đầu về phía các tượng và chiếc cửa sổ con. Ông tôi lên giường nằm và lau bầu một lúc lâu trong bóng tối. Giờ chết đã điểm số đấy, chúng ta sẽ đứng trước Chúa với mặt mũi như thế nào? Chúng ta sẽ nói gì? Dù sao chúng ta cũng đã lăn lóc cả một đời, đã làm việc nọ, việc kia, thế rồi chúng ta đã đạt được những gì? Tôi ngủ ở khoảng giữa lò sưởi và cửa sổ, ngay trên sàn nhà, chỗ nằm ngắn quá, tôi phải cho chân vào gầm lò, giãn đến bò vào chân là tôi buồn như bị củ. Cái xó bếp này đã đưa đến cho tôi nhiều niềm vui quẻ ạ. Trong lúc làm bếp, ông tôi hay làm đụng đầu chiếc kệ thông lò và để kéo nồi vào cửa sổ làm vỡ kính. Chú thích: một dụng cụ cán dài có móc sắt ở đầu dùng để kéo nồi trong lò ra. Hết chú thích. Thật là buồn cười và kỳ lạ, một người thông minh như ông tôi mà không nghĩ ra cách cửa bất đầu kệ đi. Có lần không hiểu có cái nồi gì đã sôi quá lâu, Ông tôi khắp tấp dùng gậy kéo nồi dập mạnh cái nồi, làm bắn tung chiếc thanh ngang trên khu cửa sổ ra cùng với hai miếng kính, còn chiếc nồi bếp thì bị lạch và vỡ tan. Chuyện dù đó làm cho ông già đau khổ đến nỗi ông ngồi xẹp ngay xuống sàn nhà và khóc, trời ơi là trời ơi. Ban ngày, lúc ông tôi vắng nhà, tôi lấy con sao cắt bánh mì, chặt ngắn bớt chiếc kệ kéo nồi đi độ một phần tư, nhưng lúc thấy thế, ông tôi liền mắng củi tham ha bát kia phải lấy cái cưa mà cưa những cái đầu gãy ấy còn có thể bán cho người ta làm trục lăn được đấy, đồ quỷ sứ. Ông phải tay chạy ra phốc ngoài. Mày chúng vào làm gì? Mẹ tôi nói. Mẹ tôi chết. Vào một ngày chủ nhật tháng 8 khoảng gần trưa, bố dượng tôi vừa mới trở về sau một chuyến đi và đã lại tìm được việc làm. Bà tôi cùng với Kulia đến ở với bố dượng tôi cho một căn nhà sạch sẽ ở gần ga và đang định vài hôm nữa sẽ đưa cả mẹ tôi đến đấy. Vào buổi sáng hôm mẹ tôi mất, mà tôi nói với tôi bằng một giọng khẽ khẽ nhưng rõ ràng, vẻ nhẹ nhàng hơn thực lệ. Con đến tìm Fedy và Syllef bảo rằng mẹ mời bố lại ngay. Mẹ tôi nhổ dậy, chống tay vào tường và ngồi lên, nói thêm, "Chạy nhanh lên." Tôi cảm thấy hình như mẹ tôi mỉm cười và có một cái gì mới mẹ ánh lên trong cặp mắt của người. Bố dưỡng tôi còn đang làm lễ ở nhà thờ, bà tôi bèn sai tôi đi mua thuốc lá của người đàn bà Jo Thái làm nghề cắt chánh xe lửa. Thuốc lá Thái sẵn không có, tôi phải đợi bà ta thái xong mới có thuốc đem về cho bà tôi. Khi tôi về đến nhà, ông tôi thì mẹ tôi đang ngồi ở bàn, mặc chiếc áo dài tím sạch sẽ, tóc chải gọn gàng, vẻ đoan trang như trước đây. "Mẹ đỡ sổ à?" Tôi hỏi. Không hiểu tại sao cảm thấy sợ sợ. Mẹ tôi quắc mắt nhìn tôi, "Lại đây. Malaysia ở đâu hả?" Tôi chưa kịp trả lời thì mẹ tôi đã túm lấy tóc tôi, tay kia vớ lấy một con sao xài rẻ làm bằng lưới cưa và quật luôn mấy cái vào người tôi. Con sao tuột khỏi tay mẹ tôi, nhặt lên, "Đưa đây." Tôi nhặt con sao tém lên mặt bạn, mẹ tôi đẩy tôi ra, tôi cúi xuống lờ sờ, sợ hãi theo dõi mẹ tôi. Mẹ tôi rời bàn đứng dậy, men tới hiếc góc nhà. Nằm sút sượng và lấy khăn tay lau mặt đầm đìa mồ hôi. Tay mẹ tôi cử động tịch trịch, hai lần sượt qua mặt rơi xuống gối, kêu chiếc khăn tay lướt trên mặt gối, chụp vào chén nước. Tôi múc ở trong thụp một chén nước, mẹ tôi ngóc đầu lên vẻ có chợt, nhấp một tí nước rồi đưa bàn tay lạnh toát ấy ẳm tay tôi ra và thở dốc. Sau đó, mẹ tôi ngước nhìn các tượng thánh ở góc nhà, rồi đưa mắt nhìn tôi. Đôi mắt mấp máy như mỉm cười và từ từ buông hai hàng mi dài xuống mắt. Hai cửu tay mẹ tôi khép chặt vào xương và hai bàn tay vừa cái động đậy các ngón vừa lần lên ngực, nhích đến gần cổ họng. Một bóng đen lướt trên khuôn mặt mẹ tôi như ăn sâu vào khuôn mặt, làm cho làn da vàng căng lên và cái mũi thêm nhọn. Một mẹ tôi há ra như tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng hơi thở thì không còn nghe thấy nữa. Tôi đứng yên rất lâu bên giường mẹ tôi, với chiếc chén trong tay, nhìn khuôn mặt mẹ tôi đang đờ ra và xám lại. Ông tôi bước vào, tôi bảo ông tôi, mẹ cháu chết rồi. Ông tôi ngó lên giường, mày nói nhăng cái gì thế? Ông tôi đến bên bếp lò và lấy bánh nướng ra, tiếng miếng sắt nắp lò va vịt nướng bánh vang lên đinh tai. Tôi nhìn ông tôi, biết chắc là mẹ tôi đã chết, tôi cứ chờ xem đến bao giờ Ông tôi mới biết điều đó. Vố dựng tôi đến, mặc chiếc áo vét tông bằng vải thô, đội mũ lưỡi trai trắng. Ông ta khẽ nhấc một chiếc ký đặt xuống cạnh sườn mẹ tôi, nhưng đột nhiên ông ta giật chiếc ký xuống sàn, kêu to như tiếng kèn đồng. "Nhưng mẹ nó chết rồi, trông kìa." Ông tôi tròn xoe mắt, từ từ rời khỏi bếp với mảnh sắt nắp lò trong tay, bước một loạt choạn như người mù. Khi chiếc quan tài của mẹ tôi đã được trôn xuống dưới lớp cát khô, bà tôi tha thần giữa những ngôi mộ như một cười mù. Bà tôi vấp phải một cây thánh giá và bị sách thoạt cạp mặt. Ông bố Y.S. dẫn bà tôi vào tròi cát, và trong khi bà tôi rửa mặt, thì bác ta khẽ nói với tôi những lời an ủi. Ôi, cháu của bác! Cháu làm sao vậy? Lệ chúa đừng làm con mất ngủ, sợ đây là thế thôi. Tôi nói có phải không, cụ? Sâu nghèo thì cũng đến ra nghĩa địa cả thôi, có phải thế không cũ. Bắc nhìn ra cửa sổ và bỗng ngẩng ra khỏi chòi canh, nhưng ngay sau đó, Bắc quay trở lại cùng với Viaki, mặt mày tươi bình hớn hở. "Này, trông kìa." Bắc nói và chỉ cho tôi xem chiếc đinh thúc ngựa đã gãy. "Nhìn xem, tuyệt quá đấy, đó là quà của Bắc và Viaki tặng cháu đấy. Cháu trông xem, chiếc bánh xe nhỏ đây này, phải không?" Nhất định đây là của một người cua sắc nào đánh mất đây. Bác định mua lại của Viaki vật tề. Bác trả bảy cua bách. Bác chỉ nói điêu. Viaki nói nhỏ, nhưng sọng đợn vẻ cấu kình. Còn bố YS thì nhảy lên trước mặt tôi, nhé mắt, làm hiệu về phía Viaki và nói, Chồng Viaki kìa. Nghiêm gớm là nghiêm. Thôi được, không phải của bác tặng, mà là của nó tặng cháu đấy, nó... Bà tôi sửa mặt xong... Cium chiếc khăn vuông lên khuôn mặt sưng húp, tím bầm và gọi tôi ra phẻ. Tôi không về vì biết rằng trong bữa cỗ tang ở nhà, mọi người sẽ uống rượu vodka và cãi nhau. Ngay từ lúc còn ở nhà thờ, cậu Mikael đắp vừa thờ xai vừa bảo với cậu Iacob, "Hôm nay chúng ta sẽ được bữa say túy lúy ha." Việc khi cố làm cho tôi phải vui, nó cặp chiếc điên thuốc ngựa vào cằm và cúi thề lưỡi xuống chiếc bánh xe, còn bố ES thì cố ý cười vang và hét Trong kia, cháu trông nó làm cái gì cái kìa. Nhưng nhận thấy tất cả những trò đó đều công làm cho tôi vui lên được, bác liền kết giọng nghiêm trang. Này, tôi đi, cháu đừng nghĩ ngợi gì nữa, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Ngày chim chóc rồi cũng chết kia mà, thôi, thế này vậy, bác trông con lên mộ mẹ cháu nhé. Được không? Bây giờ cháu, Viaki và bác, mấy bác cháu ta ra dọn đi. Cả thằng Sanka của bác cũng cùng đi. Bác cháu ta sẽ đem cỏ về đắp lên mộ, như vậy rất tốt. Ý kiến đó làm tôi rất thích và chúng tôi đi ra suối. Sau khi chôn cấp mẹ tôi được vài ngày, ông tôi bảo tôi: "Này, Lexie, mày không phải là cái mẹ tây, mày không thể lùng lẳng mãi trên cổ tao, mày hãy đi vào đời mà kiếm sống." Và thế là tôi bước vào đời